Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 306 Hỏa Tịnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Giờ phút này hắn đang ở trong một cái khe sâu, cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm trượng. Hoàn cảnh có chút xa lạ, Lâm Hiên. xác định mình chưa đến đây bao giờ, chẳng qua nhìn thực vật thì vẫn có thể đoán được nơi này vẫn trong phạm vi Thanh Diệp Sơn. Lâm Hiên quay, đầu nhìn mặt trời, xác định phương hướng rồi thanh quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo kinh hồng biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Diệp gia bảo đã hiện ra trong tầm nhìn, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, độn quang lại nhanh hơn. Mình nếu như phủng mệnh sư tôn tới đây, thì trước khi đi đương nhiên phải cấp cho Diệp gia một cái công đạo, cũng không biết Diệp Thanh thành có bình an trở về hay không. Đột nhiên hào quang chợt tắt, lâm hiên ngừng lại giữa không chung, hắn. hít mắt nhìn về hướng diệp ra bảo. Nếu như vừa rồi không nghe lầm thì. Trong đó có chuyện đến tiếng chém giết, chẳng lẽ. Diệp ra bảo. Ngày xưa vốn là gia tộc uy danh hiển hách, hiện giờ lại lâm vào họa. diệt tục. Đại tiểu thư đi mau, chúng ta không cản được. Diệp như gắt gao cắn môi, phụ thân đã rời đi mấy tháng, không hề có. Tin tức! Những ngày này trong lòng nàng vẫn tràn ngập bất an, sợ hắn. Xảy ra chuyện không hay. Đến buổi sáng hôm nay thì đã linh nghiệm. Liễu ra đột nhiên tập hợp thủ hạ, hùng hổ đánh tới Diệp ra bảo. Diệp như rất sợ hãi, tuy rằng hai nhà bất hòa nhưng vẫn chưa từng động. Thủ quá đáng, chẳng lẽ? Phụ thân đã xảy ra chuyện. Thực lực Diệp ra tuy rằng cũng không dễ bị kinh nhục, nhưng gia chủ mất tích dưới tình huống rắn không đầu khiến cho sĩ khí đại giảm sức chiến đấu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều cũng may diệp gia bảo dễ thủ khó công uy lực của âm dương lôi hỏa trận lại làm cho người ta phải liếu lưới lúc này mới không bị sụp đổ dễ dàng miễn cứng ngăn chặn thế công mãnh liệt của đối phương diệp như nhẹ thở phào nhưng nhà rột thì không tránh được mưa hai Trên đệ tử trẻ tuổi của gia tộc bị đối phương mê hoặc nói là dẫn tộc Nhân ra ngoài ngăn địch. Nhưng lúc đi qua trận pháp lại đột nhiên ra. Tay đánh chết một gã đệ tử quản lý trận kỳ. Tuy rằng những người khác nhanh chóng kịp phản ứng bắt lại hai gã. Phản đồ nhưng lão cáo dài như liễu quân hào sao lại buông tha cơ hội. Tốt như vậy. Hắn lập tức tìm ra sơ hở rồi đánh vào trong trận pháp. Hắn là cao thủ kết đan kỳ, không có cấm chế che chở thì người Diệp ra. Sao có thể đối đầu với hắn? Vài vị trưởng lão liên thủ cũng chỉ có thể. Miễn cứng ngăn trở mà thôi. Tình thế vẫn như cũ rất nguy cấp. Diệp Thanh Hải tuy rằng xuất thân từ một nhánh nhỏ, nhưng dựa vào sự. Cố gắng hiện giờ đang ngồi lên trước trưởng lão. Đối với Diệp gia hắn rất trung thành và tận tâm. Mắt thấy không thể làm gì được liền quay. Đầu phân phó cho đệ tử thân truyền hưng nhi. Ngươi bảo vệ đại tiểu. Thư rời đi. Chỉ cần nàng còn sống thì Diệp ra sẽ không mất huyết. Mạch. Lúc chúng ta đông sơn tái khởi cũng là lúc diệt liễu ra báo. Thồ. Sư phó Diệp hưng lệ nóng dâng tràn. Vẫn không chịu bước đi. Đi mau. Diệp thanh hải dâu bạc phất phơ. Liên tục ho khan. Lúc này trước ngực. Hắn đã nhuộm một mảng máu đỏ nhưng lại không hề sợ hãi, đột nhiên tay. Áo bào phất một cái, đẩy hai lão giả trước người mình ra, biểu tình giữ. tận tiến về phía trước muốn ôm lấy địch nhân. Muốn chết. Khóe miệng liễu quân hào lộ ra một tia cười nhạt, dưới sự thúc giục của. Pháp quyết, Pháp bảo lại đánh ra. Chỉ thấy bạch sắc quang mang cả. Người diệp thanh hải nở rộ, linh khí xung quanh giống như bị hút vào. Đó! Đây là liễu quân hào hoảng hốt bất chấp đang tiến công liền xuất ra linh khí. Hổ thuẫn xung quanh thân thể liền xuất hiện một vòng bảo hộ màu trắng oanh. Diệp Thanh Hải tự bảo tuy rằng hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng dưới một kích liều chết thì quy lực không hề nhỏ. Mặc dù là cao thủ kết đan, kỳ cũng không dám chính diện ngânh đón. Linh khí hổ thuẫn bất quá chỉ là pháp quyết phòng ngự cơ bản nhất. Dưới sức ép vô cùng lớn của vụ nổ liền tan biến như bọt nước Sắc mặt Liễu quân hào trắng bịch không nghĩ tới bản thân nhất thời không đề Phòng mặc dù không chết nhưng thân thể cũng không tránh khỏi bị Thương nặng Ngay khi hắn đang kinh sợ thì một bóng đen nhoáng lên một hòa thượng Béo ú che trước người hắn Cũng không thấy hòa thượng này sử dụng bí Pháp gì chỉ bằng vào thân thể đã có thể ngăn cản được vụ nổ đánh sợ Này, đệ tử Diệp ra đều chửi âm lên, còn bên liễu ra thì vô cùng vui mừng. Côn Sơn Đại Sư Đại ăn này đúng là không có lời nào có thể cảm tạ. Hết, liễu mố tất sẽ báo đáp. Haha, ha, gia chủ đa khách khí, ngươi trước đó chính là đáp ớt ta bắt. Lấy đại tiểu thư Diệp ra cho ta làm lô đỉnh. Đại sư yên tâm, liễu mố sao lại không giữ lời, vô luận là đại sư bắt lấy nha đầu kia hay là diệp như bị đệ tử liễu gia ta bắt đều tặng cho đại sư làm lô đỉnh liễu quân hào mỉm cười nói có những lời này của liễu huyên thì lão nạp đã an tâm không cần đến quý phương đồng thủ chỉ là một tiểu nha đầu bắt nàng bất quá chỉ là một cách nhấc tay mà thôi trên mặt côn sơn đầy thịt béo khi hắn cười thì tất cả ngũ quan giống như tụ cùng một chỗ Lời còn chưa dứt liền hóa thành một đảo độn quang bay về hướng Diệp. Gia bảo. Nhìn bóng sáng hắn trên mặt liễu quân hào lộ ra một tia cực kỳ quỷ. Dị. Hòa thượng Côn Sơn này chính là một gã tán tu ở Thanh Diệp Sơn. Nhưng. Mà người này lại gặp được kỳ ngộ. Dưới tình huống không có môn phái. Cùng gia tục làm hậu thuẫn vẫn có thể tu đến kết đan kỳ. Loại tình huống này có thể nói là cực kỳ hiếm. Hơn nữa hắn tu luyện. Kim giáp công hết sức đặc thù, phòng ngự đã đạt đến trình độ biến, thái, thậm chí có thể so với yêu tục chỉ bằng vào thân thể cũng có. Thể cứng rắn ngạnh kháng pháp bảo. Nhưng người này mặc dù pháp lực cao nhưng nhân phẩm lại không được tốt. Cho lắm. Thân là đệ tử cửa Phật lại không tuân thủ thanh quy giới. Luật, rượu thịt đối với hắn bất quá cũng chỉ là ăn sáng mà thôi. Người, này vô cùng háo sắc. Bất luận là nữ tử phàm nhân hay là nữ tu đồng. Đạo chỉ cần xinh đẹp thì đều dùng vũ lực bắt nhập phủ. Tác phong làm việc này khiến cho ngay cả người tu ma cũng thừa nhận. Không sánh bằng. Hắn thèm nhỏ rãi Diệp như không phải một hai ngày. Nhưng mà chảy nước miếng cũng vô dụng. Diệp như không phải là nữ tử. Bình thường, Diệp ra ở thanh Diệp Sơn có thể nói là thế lực số một số. Hai... Hòa thượng Côn Sơn tuy rằng tự đại nhưng cũng không ngu ngốc. Một, mình đánh nhau với hơn ngàn tu sĩ diệp ra thì chẳng khác nào lấy. Trứng trói đá. Nhưng mà mấy ngày trước liễu ra chủ đột nhiên đến thăm cũng lộ ra ý. Mượn sức, muốn liên thủ với hắn tiến công diệp ra cũng hứa sẽ tặng. Vài thêm vài mỹ nữ. Tên Côn Sơn háo sắc bị mấy nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn tuy rằng tim đập. Thình thịt nhưng cuối cùng sau khi cân nhắc vẫn là từ chối. Có thể kết thành kim đan không ai không phải là cáo giả. Tuy rằng lễ vật không tội nhưng hắn cũng không muốn vì mấy nữ nhân này mà bị cuốn vào. Vòng tranh đấu của hai nhà Diệp Liễu. Hiện tại hắn thích cuộc sống tiêu dao cho nên cũng không muốn nhất. Thời xúc động mà dẫn tới hậu hoạn vô cùng. Côn Sơn một mực từ chối đề nghị của mình nhưng thần sắc Liễu quân hào. Vẫn như thường bình tĩnh tháo túi chứ vật bên hông xuống từ bên. Trong lấy ra một cái hộp ngọc.